Chương 1481, thiên cơ sách ăn rất ngon, vào miệng là tan, lại còn rất thơm. Vậy chúng ta mau chạy tới đi, nếu không thì quá giờ cơm tối mất. Tiêu Trần Thần tính lôi kéo Minh La chạy như bay. Đại nhân, là phương hướng này. hở Ồ! Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Trần Thần tính đỏ lên. Cô sao vậy? Trên đường chạy tới Lạc Mã Hồ, nhìn dáng vẽ Minh La như không yên lòng. Tiêu trần thần tính có chút hiếu kỳ hỏi. Minh La suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra miệng, Đại nhân, tôi đi theo ngài, có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Tiêu trần thần tính gật đầu, đây là vấn đề không cách nào tránh khỏi. Thứ nhất, người bên cạnh mình, chắc chắn không thể nào tiếp thu được Minh La. Thứ hai, người bên Minh La chắc chắn sẽ bởi vì cô ta làm phản, mà muốn trừ khử cho thống khoái. Tiêu trần thần tính thu lưu Minh La. Nói khó nghe chút, thì chính là trư bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải người. Tiêu Trần Thần Tính cười hì hì nói, không sao cả, nếu tôi cho cô danh phận ở bất động, thì nhất định sẽ che chở cho cô. Nhìn dáng vẽ ngây thơ của Tiêu Trần Thần Tính, Minh La đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Đế Tôn là một người có dục vọng khống chế rất mạnh mẽ, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người phản bội hắn. Hắn ta nhất định sẽ tìm và giết tôi. Lúc nhắc tới hai chữ đế tôn, tiêu trần thần tính phát hiện trên người Minh La có sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Cảm giác sợ hãi cực kỳ đối với một người ấy, tuyệt đối không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều, loại sợ hãi ấy là đã trải qua năm tháng, khắc sâu trong xương. Đế tôn, rất lợi hại phải không? Tiêu trần thần tính tò mò hỏi. Minh La gật đầu, hư không của chúng tôi cũng không lớn, so với hư không của đại nhân thì chỉ có thể coi như muối bỏ biển. Nhưng hư không của chúng tôi ở trong trạng thái hoàn toàn thống nhất, thế nên chúng tôi mới có thể ngưng tụ tất cả lực lượng. Xăm chiếm hư không của đại nhân Thống trị hư không chúng tôi là một chủng tộc tên là Kassaria, mà thủ lĩnh cao nhất của Kassaria chính là đế tôn đại nhân. Minh La nói tới chỗ này, sắc mặt đã có chút tái nhợt, dường như nhớ ra chuyện gì đó không tốt lắm. Trong ấn tượng của Minh La, cô ta chưa bao giờ thấy đế tôn toàn lực xuất thủ. Mỗi trận chiến bàn cờ hỗn độn, đế tôn chỉ như những người đứng xem, quan sát tất cả. Người kia, thực sự quá thần bí, quá mạnh mẽ, mà sợ hãi thường hay tới từ sự không biết của bản thân. Ai à, không sao cả, thật ra thì tôi đến cũng chỉ làm phong nên thôi. Đến lúc đó chúng ta không xung đột chính diện với tên đế gì kia là được chứ gì. Tiêu trần thần tính an ủi minh la, sau đó không biết lấy từ đâu ra hai cây kẹo que, mình một cái. Đưa cho Minh La một cái Thiên Lang tin nói ăn chút ngọt Có thể giảm bớt sự căng thẳng Có muốn nếm thử chút không Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành Của Tiêu Trần Thần Tính Minh La theo bản năng nhận lấy cây kẹo que Tiêu Trần Thần Tính ngạm kẹo que Lấy ra một quyển sách màu vàng Tự lẩm bẩm Để tôn cô nói Hẳn là cường giả cao cấp nhất Vì sao trong thiên cơ sách của tôi Lại chưa từng xuất hiện tên của hắn ta nhỉ Minh La nhìn quyển sách màu vàng kia không biết vì sao lại có cảm giác rợn cả tóc gáy minh la không hiểu lắm một quyển sách mà thôi tại sao lại khiến mình sợ hãi như vậy đại nhân đây là cái gì minh la nuốt nước miếng hỏi cái này á hả thứ đại đạo tỷ tỷ đưa cho tôi nàng nói là nó ghi lại tin tức của tất cả cường giả từ thời đại đại địa vô tận cho đến bây giờ đại đạo tỷ tỷ trong miệng tiêu trần là chân thân đại đạo chân chính đại đạo vô cùng thích tiêu trần thần tính Bình thường hay đi gặp Tiêu Trần, lại còn đưa một số thứ nhỏ nữa. Tiêu Trần thần tính nói, tùy tiện lật tới một tờ, trên ấy xuất hiện một cái tên. Sát sinh. Cô xem, người này vô cùng vô cùng lợi hại, thời đại hắn ta tồn tại là thời kỳ cuối của Thái Cổ. Người này, gần như lấy sức một mình, kết thúc thời đại Thái Cổ chúng thân. Sau đó hắn ta lại còn khai sáng kỷ nguyên mới, lại còn dẫn hệ thống tu hành mới tới thời đại mới. Cũng ngay tại lúc này không còn nhiều người nguyện ý tu hành hệ thống võ phu nữa. Đúng rồi, đế tôn mà cô nói kia, tên đầy đủ là gì? Tiêu Trần lại lật vài tờ, hình như cũng không tìm được hai chữ đế tôn. Không biết. Mình la lắc đầu, không ai biết tên đầy đủ của đế tôn đại nhân. Mình la nói tiếp, đại nhân. Liệu có khi nào quyển sách này chỉ có thể ghi chép cường giả ở hư không của đại nhân, mà đế tôn là sinh linh ở một vùng hư không khác? thế nên không thể ghi chép được. Tiêu Trần thần tính có chút mơ hồ, gõ đầu nhỏ của mình, đột nhiên đôi mắt sáng lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Chương 1482, Thiên Cơ Sách hai, tôi dùng Thiên Cơ Nhãn xem hắn ta đi, hì hì, trong bàn cờ này có cường giả như vậy, hẳn là trốn không thoát ánh nhìn của Thiên Cơ Nhãn. Nói rồi, nơi mi tâm của tiêu trần thần tính, hoa văn màu vàng đột nhiên phát sáng lên. Hoa văn trong nháy mắt sống lại, liên tục tràn lên phía trên, rất nhanh sau đó những hoa văn đó đã hiện đầy trán của tiêu trần thần tính. Sau đó mi tâm của tiêu trần thần tính từ từ mở ra, một con mắt dựng đứng màu vàng xuất hiện. Con mắt màu vàng chớp chớp đầy nghịch ngợm, sau đó trong đồng tử vàng ống xuất hiện vô số phụ phức tạp. Nhưng vào lúc này, ở trên một đỉnh núi, Một thiếu niên mặc hoa phục bỗng nhiên mở mắt. Sương mù tối tâm điên cuồng lan tràn ra, che kín cảnh vật xung quanh. Ui chà, đáng ghét ghê, che đầy thiên cơ. Tiêu trần thần tính phòng má, nhắm con mắt dựng đứng nơi mi tâm. Mình là có chút bận tâm nhìn tiêu trần thần tính, hỏi, đại nhân, thế nào? Tiêu trần thần tính gật đầu, tìm được rồi, hẳn là coi như cũng được đi. Hẳn là coi như cũng được. Đầu minh la đầy dấu chấm hỏi, đây là ý gì? Hai người vừa chạy vừa trò chuyện. Trong lúc này, tiêu trần thần tính cũng biết một ít phương thức tu luyện của hư không bọn họ. Bọn họ dựa vào tu hành hư linh và chiến đấu, về phần hư linh, theo tiêu trần thần tính thấy, hơi giống với ý chí bản thân thực thể hóa. Đương nhiên chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nếu không thì không thể tự thành một hệ thống tu hành được. Tiêu trần thần tính hiểu được. Hư linh là hấp thu tinh huy chi lực làm lớn mạnh tự thân, hoàn toàn khác với dùng linh khí tu hành ở vùng hư không của mình. Tiêu trần thần tính nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Đồng thời cũng hiểu tại sao người của hư không đối diện lại mạnh hơn người bên phe mình. Bởi vì bọn họ không chỉ tu luyện hư linh, lại còn rèn đúc bản thân. Nói cách khác, bọn họ có một mình, nhưng thật ra là có hai phần chiến lực, một cái là hư linh, một cái là bản thân. Bọn họ không chỉ có sức phá hoại mạnh mẽ của hư linh, mà còn có khí lực của bản thân võ phu. Điều này cũng dẫn tới việc người bên hư không mình không đánh thắng nổi phía đối diện không hề kỳ quái. Phương thức tu hành hoàn mỹ thật. Tiêu trần thần tính nghĩ loại hệ thống tu hành này tốt hơn phương thức tu hành của mình thật. Thế nhưng, các người rèn luyện thể phách lại không cách nào đạt đến tình trạng võ phu đỉnh cấp, hư linh tuy rằng thực lực kinh người. Nhưng lại không thể cộng minh với đại đạo. Rất nhanh tiêu trần thần tính đã phát hiện điểm yếu của loại phương thức tu hành này. Chỉ cần phương thức tu hành đó thành hình, thì sức chiến đấu sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng hình như lại cao không tới, thấp không xong, không thể đạt tới đỉnh của một loại lĩnh vực. Tự như minh la, khí lực hàng đầu, đao cũng dùng tốt, nhưng lại không phải cao cấp nhất. Tiêu trần thần tính lắc đầu, loại phương thức tu hành này, có chút bỏ gốc lấy ngọn. Tu hành, chung quy là làm vì trường sinh. Làm vì đại đạo. Loại phương thức tu hành ấy dường như chuyên môn được sáng tạo ra để chiến đấu. Không thể thủ. Đương nhiên, loại phương thức tu hành đó đối với đa số tu sĩ mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì không có khả năng tất cả tu sĩ đều có cơ hội đi tới đỉnh núi. Tiêu Trần Thần tính suy nghĩ một chút, nếu như mình dẫn loại hệ thống tu hành này vào thế giới của mình, sợ rằng sẽ trùng kích đến hệ thống tu hành hiện có. Thậm chí có khả năng khiến đại đạo hỗn loạn. Thời gian đại khủng bố giáng xuống không lâu, đại đạo không chịu nổi loại trùng kích này. Cuối cùng tiêu trần thần tính vẫn quyết định, vĩnh cửu niêm phong loại phương thức tu hành này. Thậm chí tiêu trần thần tính còn cảnh cáo Minh La. Không được dẫn loại phương thức tu hành này vào vùng hư không của Minh. Tiêu trần thần tính rất ít khi nói như vậy, Minh La cũng ý thức được tầm quan trọng trong lời tiêu trần thần tính nói. Minh là trực tiếp lập nhiều huyết thệ, nếu như có thể đi đến một vùng hư không khác, quyết không dạy phương thức tu hành của mình cho người khác. Rất nhanh đã lạc mã hồ, nhìn hồ nước khổng lồ nơi xa kia, mắt tiêu trần thần tính đầy sao nhỏ, dường như nhìn thấy bữa cơm hoa sen của mình. Thế nhưng tiêu trần thần tính lại phát hiện, xung quanh hồ nước lớn lại có thể không có ai. Tiêu trần thần tính có chút hiếu kỳ hỏi, không phải nói hoa sen màu tím bên trong đó rất quan trọng sao? Vì sao không có ai vậy? Minh La nhìn bầu trời, nơi xa mặt trời sắp lặng. Hoa sen còn chưa nở, chỉ khi vào lúc mặt trời xuống núi, thì hoa sen mới có thể nở rộ, chỉ khi hoa sen nở rộ, mới có hiệu quả bổ sung sức mạnh. Nhìn xung quanh yên tĩnh, Minh La nghiêm túc nói, thời gian hoa sen nở ra chỉ có mấy giây, nếu như bỏ qua, cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai. Nắng lại nơi đây một ngày, gần như chẳng khác nào đánh mất tất cả tiên cơ, Người hai phe đều khó có khả năng bỏ qua thời gian hoa sen nở rộ ngày hôm nay, chờ một lát, nhất định sẽ có một hồi va chạm. Chương 1483, Lạc Mã Hồ, chúng ta đi chiếm vị trí tốt trước đi. Tiêu Trần Thần tính lôi kéo Minh La, hấp tắp bay về phía bên hồ. Minh La kinh hải ngẩn người, đại nhân nhà mình hoặc là ngơ thật, hoặc là giả ngơ. Hiện tại lộ diện, không phải sớm dẫn phát đại chiến sao? Tiêu trần thần tính không quan tâm nhiều như vậy, cơm tối mới là trọng yếu nhất. Mình là biết, hiện tại người hai phe chắc chắn đều đang nhìn chầm chầm vào mình và đại nhân. Nhìn tiêu trần thần tính nghịch nước bên hồ, mình là khẽ cắn môi, cũng không để ý nhiều như vậy. Đại nhân, nơi hoa sen nở nằm ở trong hồ. Chúng ta chèo thuyền đi qua đi. Tôi có thuyền đấy nhé. Tiêu trần thần tính phất tay, một chiếc thuyền con xuất hiện trên ở hồ nước. Mình la nhìn mà mí mắt nhảy loạn, thuyền này cũng quá nhỏ đi. Đại nhân, hay là chúng ta bay qua đi, chèo thuyền quá nguy hiểm. Mình la lo lắng như vậy, không phải là không có đạo lý, bởi vì lạc mã hồ sâu không thấy đấy, trong hồ có một con quái vật có thực lực sâu không lượng được. Thực lực con quái vật này mạnh, ngay cả cô ta cũng không dám đối chiến. Nếu như ở trong hồ, thì sẽ là sân nhà của súc sinh kia, thực lực sẽ lại tăng lên một cấp bậc. Bên trong đó không phải có một con cá nhỏ sao? Không có chuyện gì đâu, chờ lát nữa nó đi ra, tôi nói với nó một tiếng là được. Tiêu trần thần tính thích nhất ra biển chơi, hiện tại không thể ra biển, ra hồ cũng giống như nhau. Hơn nửa lần này không có mấy người thiên lang tinh trong coi, tiêu trần thần tính làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cá nhỏ. Đầu Minh La nháy mắt chết máy. Mắt thấy tiêu trần thần tính căn bản không nghe khuyên, trực tiếp chèo thuyền đi, Minh La cũng không dám nán lại, bay thẳng lên thuyền. Mà giờ khác này, hơn 10 ánh mắt, nhìn chầm chầm nơi đây. Tất cả mọi người đều hơi nghệ ra, không rõ hai tên trong hồ sao lại đi cùng nhu. Cương chủ mang người, giấy trong kết giới được bày ra, cùng đợi thời khắc mặt trời xuống núi, cô ta đã tính xong, năm người có thực lực mạnh nhất do mình mang. Trước đến cướp đoạt hoa sen, những người còn lại thì tiếp ứng ở chỗ này. Đối với chuyện bỏ lại tiêu trần thần tính, xuất phát trước, lòng cương chủ tràn đầy hổ thẹn. Nhưng khi thấy tiêu trần thần tính ở chung với nữ tử đối địch, cô ta nghĩ có chút không quá chân thực. Tôi đã nói tiểu tử kia có chuyện mà, hiện tại xem ra, tiểu tử kia đã đi theo địch rồi. Có người cười lạnh nói. mi dùng mong suy nghĩ à? Kiếm chủ lạnh lùng liếc người nói chuyện. Người nò sợ đến thở mạnh cũng không dám. Là chủ có thực lực trong top 3, hơn nửa còn là người còn sống sót, tuy rằng bình thường hi hi ha ha, thế nhưng không ai dám chọc kiếm chủ ở trong bàn cờ hỗn độn. Không chỉ mỗi chúng ta có thể thấy bọn họ, đối diện cũng có thể thấy bọn họ. Có người nhíu mày nói. Cương chủ gật đầu, không sai, nếu như đại đế đi theo địch rồi, làm sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở trong hồ. Thế nhưng nữ tử bên cạnh hắn là chuyện thế nào? Đừng nói với tôi rằng, đó là một người chẳng liên quan gì hết. Có người cười lạnh. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cương chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể hy vọng đại gia hỏa trong hồ kia, bây giờ chưa tỉnh ngủ. Cương chủ lo lắng nhìn thuyền nhỏ trên mặt hồ, nếu như xảy ra vấn đề, cô ta không có khả năng đi cứu tiêu trần thần tính. Vì một mình tiêu trần thần tính, cô ta không thể đưa mọi người vào nguy hiểm được. Xích Long Tinh Cô chèo thuyền được không? Tiêu trần thần tính kéo Minh La khẩn trương phòng bị. Minh La nhất thời không phản ứng kịp, tên mới của Minh. Sửng sốt một chút, sau đó nhìn đôi mắt sáng ngời của tiêu trần thần tính, Minh La theo bản năng gật đầu. Tiêu trần thần tính cởi giày, Ngồi ở mũi thuyền, đặt bàn chân trắng trắng vào trong nước, vui vẻ đạp cành hoa. Vào lúc này, một bóng ma to lớn dần dần dâng lên từ đáy hoa. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên mặt hồ, một áp lực kinh khủng vô cùng cuốn tới. Sắc mặt của Minh La trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thực lực của xuất sinh này trải qua mấy triệu năm, hình như lại có tinh tiến. Wow, con cá lớn gần. Mắt tiêu trần thần tính đầy sao nhỏ nhìn bóng ma như một hòn đảo nhỏ kia. Tủng. Đột nhiên tiêu trần thần tính nhảy vào trong hồ, bơi về phía bóng ma to lớn kia. Đại nhân, đừng minh la sợ đến biến sắc súc sinh ở trong nước đó căn bản là như vô địch kha kha kha cá lớn ta muốn thu mi làm bạn tốt bản tính ham chơi bốc đồng của tiêu trần thần tính lúc này lộ ra cách lạc mã hồ không xa tại một nơi bị sương đen bao phủ một đám người cau mày nhìn mặt hồ minh la bị sao thế sao lại đi cùng phe đối diện một người đứng bên cạnh một con sói lớn cau mày hỏi ha ha Dân đen chính là dân đen, vĩnh viễn không hiểu rõ tình thế. Có mấy người dễu cực nhìn mặt hồ. Chương 1484, cả lớn tiểu hồng bị tên súc sinh kia ăn mất cũng thôi đi, khỏi nhìn thấy là phiền. Một đám người tự hồ như cực kỳ không chào đón Minh La, thậm chí còn có người nguyền rủa Minh La bị súc sinh kia ăn mất. Cho dù như thế nào cũng là người cùng tiến vào, cũng không thể cứ như vậy mà nhìn mình la chết trong miệng của súc sinh kia được. Có người bắt đầu phản đối. Có mấy vị lão giả lắc đầu, ở cùng với những người đối diện chính là tử tội, hiện tại chết đi, cũng còn tốt hơn bị đế tôn đại nhân ném vào ngục luyện ma, sống không được, chết cũng chẳng xong. Thiên lạc đại nhân Ngài thấy thế nào? Đúng lúc này. Mọi người quay đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp có làn da trắng như tuyết đứng ở sau cùng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Minh La vẫn lạc ở chỗ này, cũng không phải là chuyện xấu gì. Nàng ở cùng một chỗ với những người đối diện, dế tôn đại nhân chắc chắn sẽ không cho phép nàng tiếp tục sống nữa. Nữ tử lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Thực lực của súc sinh kia lại tăng thêm nữa, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn ai có thể đối mặt với nó. Có người nhìn vào trong hồ, Bóng đen kia càng lúc càng rõ ràng, nhìn không được cảm tháng. Có trò hay xem rồi đây. Nhìn thiếu niên đang tiến về phía bóng đen, mọi người đều là một bộ dạng xem kịch hay. Tính tình của súc sinh kia, dùng từ bạo ngược đến cực điểm để hình dung cũng không quá, mỗi lần nhắc lấy hoa sen, đều không tránh khỏi sẽ cùng nó chém giết một phen, mỗi lần đều có người bị thương. Âm. Giờ phút này, trong hồ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, Một cột nước cực lớn phóng lên trời, bay thẳng vào trời xanh. Trong lỗ tai mọi người truyền đến những âm thanh tiếng chim hót dễ nghe, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, tiếng kêu như tiếng chim uyên ương này. Thế mà lại phát ra từ trong hồ. Chẳng lẽ tên này tiếng hóa rồi? Nghe thấy âm thanh dễ nghe kia, lông mày cương chủ nhăn lại thật chặt. Lúc này Tiêu Trần Thần Tính đã bơi tới bên cạnh bóng mờ cực lớn, ngươi kêu lớn như vậy làm gì? Tiêu Trần Thần Tính ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó lại cười hi hi duỗi tay ra, hất hất vào mặt nước. Xin chào, ta là Tiêu Trần, ngươi tên là gì? Thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Trần Thần Tính sẽ chết, một chuyện khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên liền xảy ra. Một cái đầu cá lớn từ trong hồ sâu nhô lên. Thân ảnh của tiêu trần thần tính bên cạnh con cá này bé nhỏ giống như hạt bụi. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới đó chính là, xuất sinh này không những không công kích tiêu trần thần tính, mà còn dùng đầu rất cẩn thận ghé sát vào tiêu trần thần tính. Cái bộ dạng cẩn thận từng chút một đó, như thể sợ bản thân sẽ làm tiêu trần thần tính bị thương vậy. Tiếng kêu dễ chịu vừa rồi, chính là từ con cá này phát ra. Không có tên à? Vậy thì ta đặt cho người một cái tên vậy. Ừm, gọi là tiểu hồng, ngươi thấy có được không? Tiêu trần nhìn thấy cái cầu cá màu hồng của con cá lớn, rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Chỉ là cái trình độ đặt tên của hắn, giống như tiêu trần nhân tính. Đều còn mẹ nó chẳng ra làm sao cả. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, Minh La đến bên cạnh tiêu trần thần tính. Lúc này dị biến phát sinh, một cổ uy áp khổng lồ áp về phía Minh La. Là... Âm. Một âm thanh bạo liệt vang lên, trong hồ nước bắn lên trời. Bọc nước giờ phút này giống như được tra cho sinh mạng, mang theo một uy thế khủng bố, tạo ra từng đạo ảo ảnh trên không trung lao về phía Minh La. Minh La biến sắc, trước người lập tức xuất hiện một thân ảnh khôi ngô, thay nàng chăn lại những ảo ảnh nước ngập trời. Đi mau, chúng ta không phải đối thủ của nó. Ngữ khí của thân ảnh khôi ngô có chút lo lắng. Mà giờ phút này, Sóng gió kịch liệt trên mặt hồ bắt đầu nổi lên, toàn bộ nước trên mặt hồ đều cuồng lên, sóng gió động trời mảnh liệt dâng lên. Ai ôi, tiểu hồng ngươi làm gì thế? Tiêu trần thần tính gãi gãi đầu, nhảy lên trên đầu cá lớn, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Nhưng cá lớn tựa hồ không để cho tiêu trần mặt mũi, vẫn điên cuồng công kính Minh La như trước. Trong tay tiêu trần thần tính nhẹ nhàng bắn ra một đạo lưu quan màu vàng, thân ảnh Minh La lập được được đạo lưu quan này vòng quanh đánh tàn những sóng gió về lại trên bờ. Ai nha, tiểu hồng hình như không thích ngươi, nếu không ngươi cứ ở trên bờ chờ ta. Ta ăn xong bữa tối sẽ lại tới tìm ngươi. Tiêu trần thần tính cười tủng tỉm, phất phất tay với Minh La. Minh La vừa rời khỏi, cảm xúc của cá lớn dần ổn định hơn, mặt hộ bắt đầu bình tĩnh lại. Tiểu hồng vóc dáng của ngươi thật là lớn, có thể biến nhỏ đi một chút không? Tiêu trần thần tính ngồi trên đầu cá lớn, Vỗ vỗ vào đầu nó Chương 1485 Cá lớn tiểu hồng Hai Cá lớn vui vẻ đảo đảo con mắt tròn trịa Phát ra tay sần kêu Không biết biến nhỏ à Tiêu trần thần tính nâng cầm Cá lớn này cũng không trải qua hệ thống tu luyện Có thể có thực lực như hôm nay Hoàn toàn dựa vào sức mạnh huyết mạch mà thôi Về phần năng lực điều khiển nước cũng là bẩm sinh có được. Tiêu trần thần tính lấy ra sách có tên là Thiên Cơ, lật đến cuối cùng, hỏi, Tiểu Hồng, ngươi là loài gì vậy? Cá lớn này thuộc về cái gì? Tiêu trần thần tính không thể nhìn ra được, thú không giống thú, yêu cũng không giống yêu, cá lớn vui vẻ kêu lên mất tiếng. Ách, bản thân ngươi cũng không biết sao? Tiêu trần thần tính bất đắc dĩ gãi gãi đầu, dì thú à, phân ngươi là dì thú được không? Tiêu trần thần tính viết vô tả về cá lớn lên sách thiên cơ. Sau khi viết hoàn tất, trên sách thiên cơ phát ra một đạo thần quan, tiến vào trong cơ thể cá lớn. Được rồi, đăng ký trên sách thiên cơ rồi, như vậy tỷ tỷ đại đạo có thể nhận biết được ngươi rồi, sau này cùng ta đi hư không, đừng có mà khiến đại đạo tỷ tỷ không vui. Được rồi, cái tên tiêu trần thần tính này, còn chưa được sự đồng ý của người ta đã muốn đem người ta mang đi. Ta truyền cho ngươi một ít phương pháp tu hành của dị thú. Cũng không biết có thích hợp với ngươi hay không. Bàn tay nhỏ bé của tiêu trần thần tính đặt lên phía trên đầu của cá lớn, kim quan lập tức đầy trời, nguyên một đấm ký tự thần bí tiến vào bên trong đầu cá lớn. Cá lớn vui vẻ đến xoay vài vòng trong hồ. Ước chừng qua khoảng 10 phút, trên người cá lớn có ánh sáng đỏ lóe lên, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh cuối cùng thu nhỏ lại cỡ một chiếc xe tải mới ngừng lại tiêu trần thần tính vui vẻ nằm trên lưng cá lớn lăn qua lăn lại phe hai người ẩn bên trong kết giới nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng này tất cả sọ não đều có chút không xoay chuyển được rồi tính tình của súc sinh kia bọn hắn vô cùng rõ ràng sao lại có thể thân cận với một người như thế nhưng giờ phút này đã không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều nữa bởi vì mặt trời bắt đầu xuống núi rồi Con mắt cương chủ biến thành màu bạc, ngữ khí ngưng trọng nói, nhớ kỹ, thời gian 10 lần hô hấp, phải trở về, vô luận thu thập được mấy đoá sen, cho dù một đoá cũng không có thì cũng phải trở về, một khắc cũng không được dừng lại. Mà giờ khắc này, khói đen ở đằng xa đã bao phủ khu vực bên trong, mỹ nữ tên là Thiên Lạc, cũng đang giao phó. Thời gian 10 lần hít thở, tận lực không động phải người phía đối diện, tình huống của thiếu niên kia rất cổ quái. Nếu như hắn cùng với súc sinh kia cùng công kích chúng ta, bên trong hồ, chúng ta e rằng cho dù là ai cũng không phải đối thủ của nó. Thời khắc này, một chút ánh tà dương cuối cùng đã tắt, thiên địa lâm vào một mảng mơ hồ. Không biết từ lúc nào trời trở nên tối tâm mơ mịt, giống như cổ kiềm nén bị cả thế giới bỏ rơi. Không khí xung quanh, đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, cỏ nằm rạp xuống, nhánh cây co quắp lại. Có người ngẩn đầu, nguoi ngang phát hiện bầu trời xám xịt. Mây đen cuồn cuồn, không ngờ rằng mưa lại rơi xuống. Cảnh sắc trước mặt, bất tri bất giác trở nên ảm đạm trước mặt mọi người. Những bông hoa không biết tên bên hồ cũng yếu siêu, vô lực cục xuống cạnh trên phiến lá. Trời mưa vô cùng nhỏ, chỉ nhìn thấy những vòng nhỏ trên mặt hồ mới biết được rằng trời đang mưa. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, đáng sợ đến mức cho dù là kẻ đần cũng có thể cảm nhận được rằng chuyện gì sắp xảy ra. Đột nhiên, Một điểm ánh sáng màu tím sáng lên giữa tâm hồ. Giữa đất trời tâm tối mờ mịt này dị thường chói mắt. Rất nhanh, điểm sáng màu tím nhỏ kia mở đi ra. Mang theo tinh huy đầy trời. Một đoá hoa sen màu tím, cứ như vậy xuất hiện bên trong tinh huy. Nhỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu. Đoá hoa sen đáng yêu này, lại trở thành dây dẫn nổ. Thân ảnh cương chủ, di chuyển với tốc độ cực cao trong chớp mắt đã đến phía trước đoá sen kia con ngươi màu bạc của nàng có tràn đầy sát khí ngập trời mà giờ phút này một nữ tử áo trắng bồng bềnh cũng đã tới phía trước bông sen chính là nữ tên tên thiên lạc kia hai người cơ hồ là đồng thời xoay người bàn tay hướng về hoa sen nở rộ ầm thời khắc này thiên lạc đột nhiên thu tay khoé miệng mang theo ý cười một phượng hoàng màu đen đột nhiên từ trên thân thể của nàng vọt ra Phượng hoàng màu đen, cùng với hỏa diễm màu đen thiêu dốt, mang theo một cổ bạo liệt thiêu tẩn thiên địa, âm âm nổ tung giữa hai người. Khoảng khắc phượng hoàng đen nổ tung, khóe miệng cương chủ nhẹ nhàng công lên. Âm. Quyết vụ màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện bên người cương chủ, chặn lại hỏa diễm màu đen kinh khủng kia. Chương 1486 là của ta. Tất cả đều là của ta hai nữ nhân đều đang cười, không phải vì vui vẻ, mà là vì các nàng đều đoán được tâm tư của nhau mà thôi. Một kích của thiên lạc thất bại, thân ảnh lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, nàng nhẹ nhàng dẫm trên mặt hồ, vẽ mặt vui vẻ. Nhiều năm không gặp như vật, ngươi vẫn không chút thay đổi, làm việc để ý như vậy. Cương chủ cũng không đi nhắc đoá hoa sen kia, bởi vì nàng biết rõ. Chỉ cần mình vừa phân tâm thì nhất định sẽ phải nên đoán một loạt công kích như cuồng phong bạo vũ. Ngươi cũng không thay đổi, vẫn âm hiểm như vậy. Con ngươi màu bạc của cương chủ chấp động. Cái miệng nho nhỏ có chút mở ra, lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết. Thiên lạc lắc đầu cười, thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Cương chủ cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi mới xứng đáng dừng lại ở nơi chật hẹp nhỏ bé kia mà thôi. Giờ phút này thân ảnh cương chủ khẽ động, một màn quỷ dị liền xảy ra. Một thân ảnh cương chủ khác đột nhiên xuất hiện phía sau lưng thiên lạc, mỏng tay cương chủ lập tức biến dài ra, thẳng tắp cắm trên ngực thiên lạc. Hết thảy những chuyện này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đại não căng bản không kịp phản ứng. Nhưng thiên lạc lại bắt đầu cười lạnh. Một cổ hỏa diễm màu đen muc đai nao can ban khong kip phan ung nhiên tràn ra từ trong ngực, lập tức bao phủ lấy thân ảnh cương chủ. Ngươi cũng không phải không biết năng lực này của ta, sao lại làm loại chuyện vô ý nghĩ An hư vậy? Hỏa diễm màu đen nhanh chóng lan ra. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu đen, thân ảnh cương chủ biến mất, miệng vết thương của thiên lạc khép lại. Ta chính là muốn xem, hát phượng hoàng của ngươi có còn như trước hay là không? Cương chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên, một cổ huyết tinh chi khí ngập trời, bộc phát ra từ trong thân thể cương chủ. Toàn bỏ hồ lạc mã. Lập tức bị cổ huyết vụ màu đỏ tươi này bao phủ. Một tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên, một điểm hắc mang lao ra từ trên người thiên lạc, điểm hắc mang ấy phá tan huyết vụ, lao thẳng lên trời xanh. Hắc mang thoáng qua, liền hóa thành một phượng hoàng đen cực lớn. Chim phượng hoàng màu đen từ trên cao nhìn xuống hồ lạc mã, bên trong trọng mắt đen nháy lao ra hỏa diễm màu đen. Giớ phút này, ánh sáng màu tím trên mặt hồ nhiều hơn, lốm đa lốm đốm, không dưới một trăm. Hoa sen bắt đầu chính thức nở rộ rồi. Sông phương bắt đầu chính thức đánh cờ. Mười mấy đạo nhân ảnh từ hai bên hồ vọt ra, lao thẳng về phía hồ. Mỗi người đều mang theo sắc thái bất đồng. Kéo qua mặt hồ cực lớn, giống như một đạo cầu vòng sáng lạn. Cương chủ chăm chú nhìn chầm chầm vào thiên lạc, thiên lạc bất đắc dĩ buông tay, nhìn chầm chầm ta làm gì? Ghen tỷ ta xinh đẹp sao? Đương nhiên không phải vì nguyên nhân này. Cương chủ bên này, chỉ có cương chủ mới có thể hạn chế nửa tử tên thiên lạc này. Bởi vì cương chủ là cương thi, là người duy nhất không dựa vào linh khí tu hành, sẽ không bị hư linh của đối phương khắc chế. Cương chủ cần tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị nữ nhân này. Nhiều lần cuộc chiến bàn cơ hỗn độn như vậy, một màn này đã rất thông thường rồi. Chỉ là trong quá khứ giờ phút này hai người đã đánh nhau rồi, nhưng lần này lại không có TS muốn ra tay. Thiên lạc cười cười. Tình huống lần này đặc thù, ta không đánh với ngươi nữa, có thể hái được bao nhiêu hoa sen thì dựa vào bản lĩnh của từng người thế nào. Cương chủ nhìn nhìn, Tiêu Trần Thần Tính còn đang ở phía xa nghịch nước. Nàng có chút không rõ, thái độ của Tiêu Trần Thần Tính như thế này, tại sao người đối diện lại cùng với hắn? Cương chủ gật gật đầu, đáp ứng. Thời khắc này, một trận tiếng kêu thanh thúy vang lên. Súc Sinh kia tới đây rồi. Đầu mày Thiên Lạc trâu lại bổ nhào về phía một đoá hoa sen bên cạnh gần mình nhất cương chủ cũng không chút chậm trễ bởi vì trong nước không có ai có thể đối phó với súc sinh kia lần này hai phe rất ăn ý không có ra tay đều trực tiếp phóng tới hoa sen nở rộ có lẽ trong vô số lần cuộc chiến bàn cờ hỗn độn trước đây là lần hòa bình nhất ngay khi thiên lạc vừa muốn chạm vào hoa sen nàng đột nhiên ngừng lại không riêng gì nàng dừng lại tất cả mọi người đều ngừng lại nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì trên mỗi đoá hoa sen trước mặt, giờ phút này lại có một thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng phòng má. Trong miệng ngậm que kẹo. Không ai dám động, đây là một loại cảm giác rất quái lạ, tự hộ không có bất kỳ lý do gì, mọi người chính là không dám động rồi. Hi hi hi, đều là của ta, các ngươi không được săn bậy, bằng không ta sẽ nói cho lão lưu manh các ngươi cướp đồ ăn của ta, lão lưu manh sẽ đánh chết các ngươi. Những thiếu niên tóc vàng kia nghịch ngợm nở nụ cười, tất cả đều giơ nắm tay nhỏ lên. Giờ phút này, con cá lớn kia điên cuồng lao tới, miệng mở ra, muốn công kích mọi người. Chương 1487, quảng tù tỳ tiêu trận thần tính ngồi trên cá lớn, lấy ra một chù y nhỏ, kèn kèn gõ trên đầu nó mấy cái. Không đánh nhau, không đánh nhau. Cá lớn bị đập đầu đầy u, đau đến rơi nước mắt. Cá lớn ủy khuất kêu lên mấy tiếng. Tiêu trần thần tính cười nhảy xuống khỏi lưng cá lớn, ta biết những hoa sen này đều là của ngươi, nhưng bây giờ là của ta rồi hì hì hì, không có ý kiến gì chứ. Ô ô, cá lớn vui vẻ lắc đầu, xem ra nó rất thích tiêu trần thần tính, nguyện ý chia sẻ đồ ăn mình thích cho tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính nhìn mọi người, vui vẻ vẫy vẫy tay, những phân thân đó lập tức biến mất. Tiêu trần thần tính cười khúc khích nói, của tôi đó, đều là của tôi hết, các cô đi nhanh đi. Ngay khi phân thân của tiêu trần thần tính biến mất, cảm giác kỳ quái khiến mọi người không dám động đậy cũng biến mất theo. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tiêu trần thần tính, bọn họ đều không biết thiếu niên xinh đẹp đến không tưởng tượng nổi này là ai. Hắn không phải là người của các cô sao? Sao cô lại có biểu cảm như vậy? Nhìn về phía cương chủ đang sửng sờ, thiên lạc cười híp mắt hỏi. Cương chủ câu mây, cô biết đại đế rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn không phải là của các cô, hoặc là nói, hắn đến đây để góp cho đủ số lượng. Là một người thành tinh sống vô số năm, thiên lạc nhanh chóng đoán được tình huống của tiêu trần thần tính. Anh làm gì thế? Đúng lúc này, giọng nói tức giận của trần trần thần tính truyền đến, sau đó nhìn thấy một kẻ bị tiêu trần thần tính đẩy xuống hồ. Úng úc úc. úc. Rất nhiều bọt khí không ngừng bốc lên từ hồ. Thì ra có một kẻ không tin vào chuyện ma quỷ muốn hái hoa sen, nhưng đã bị tiêu trần thần tính phát hiện, ấn thẳng xuống hồ. Tiêu trần thần tính nhặt lấy hoa sen kia nhét vào miệng. Quả nhiên như Minh La đã nói, vừa vào miệng đã lập tức tan chảy, cả miệng tràn đầy hương thơm. Đôi mắt tiêu trần thần tính đầy ánh sao li ti, giờ nắm tay nhỏ lên, hung dữ nhìn mọi người, tất cả đều là của tôi đó. Tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn kẻ đáng thương chìm vào trong hồ, đều là vẻ mặt khó tin. Đám bọn họ đều là những nhân vật có thực lực thông thiên, bây giờ bị một đứa nhóc đẩy xuống nước vậy mà lại không thể nào thoát ra được. Một đoá, hai đoá, ba đoá. Tiêu trần thần tính bắt đầu dùng bữa tối, vừa ăn vừa đếm. Nhìn thấy những đoá hoa sen cứ thế tiến vào trong miệng tiêu trần thần tính. Trong lòng tất cả mọi người đều nhỏ máu. Coi nó như một món ăn vặt như thế thật lãng phí của trời quá đi. Nhưng không có ai dám nhảy ra làm con chim đầu đạn, dù sao thiếu niên này quá quái gì. Dần dần một số hoa sen bắt đầu héo rũ, vì thời gian nở của hoa sen này chỉ có 10 hơi thở. Trong thời gian nở hoa, nếu không hái kịp chúng sẽ tự động héo. Tiêu trần thần tính dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, hái hết sạch những hoa sen chưa héo. Tiêu trần đặt hoa sen vừa hái được lên cá lớn. Vừa ăn vừa lăn qua lăn lại rất chi là vui vẻ Mọi người chỉ có thể trơ mắt Êt ra nhìn tiêu trần thần tính Làm chà đạp đồ đạc ở đằng kia Bầu không khí cực kỳ khó xử một lúc Sau khi đã ăn hết 50 đoá hoa Tiêu trần thần tính rốt cuộc Cũng nất cục một cái Nhìn thấy vẫn còn khoảng 20 bông hoa Cương chủ tiến lên cẩn thận Từng ly từng tí hỏi Đại đế, ngài có thể cho chúng ta phần còn lại được không? Không cho đâu Tôi muốn giữ lại để buổi tối ăn khuya đó. Tiêu Trần Thần tính cảnh giác liếc nhìn cương chủ, lập tức cất những hoa sen còn lại đi. Tốc độ cực nhanh, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Vậy cũng tốt, cả hai phe đều không có bông hoa sen nào cả. Nếu đã không có hoa sen để tranh giành, vậy thì hai bên không cần phải ở lại đây nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Tiêu Trần Thần tính lại mở miệng, mọi người đợi đã, tôi nghĩ các cô đều đang rất nóng giận nếu không tôi cho các cô một ý kiến làm như thế để giải quyết hòa bình nhé mặt mày xinh đẹp của thiên lạc hơi nhăn lại giọng điệu có vài phần nghiền ngẫm nói cậu nói thử đi quãng tù tì đó công bằng lắm luôn lại không có người chết cô xem thật tốt biết bao tiêu trần thần tính vô cùng trịnh trọng nói cảm thấy phương pháp của mình thật sự rất chi là tuyệt vời thiên lạc cười nhạo nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng thì ai đó đã nói trước cậu cho rằng cậu là ai Trận chiến bàn cờ hỗn độn đã kéo dài vô số năm. Cậu nói thay đổi thì phải thay đổi à? Cương chủ cũng gật đầu, đại đế, trận chiến bàn cờ hỗn độn có liên quan đến lợi ích của hai hư không, không thể là trò đùa trẻ con như vậy được. Tiêu trần thần tính nghĩ nghĩ, sau đó nhìn đám người thiên lạc nói, mọi chuyện đều do các cô gây nên, các cô là kẻ xâm lược, sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Chương 1488, quảng tù tì, hai, mạnh được yếu thua mà thôi, chỉ có thể trách các người quá yếu. Thiên lạc nhẹ nhàng lắc đầu, dường như không đồng ý thân phận kẻ xâm lược của mình. Suy nghĩ của các cô mới có vấn đề ấy. Tiêu trần thần tính lắc đầu, theo lời cô nói, nếu như đại ma đầu đi tiêu diệt hư không của các cô, vậy chỉ có thể trách các cô quá yếu mà thôi. Ha ha, cậu thực sự cho rằng mình là kẻ bất khả chiến bại trên thế giới sao? Có người mở miệng mỉa mai. Tiêu trần gãi gãi đầu, nếu không muốn dùng cách quản tù tì để giải quyết, vậy thì tôi chỉ có thể dùng một số thủ đoạn cực đoan thôi. Thiên lạc nhíu mày, không rõ thiếu niên này rốt cuộc muốn làm gì. Tình hình hiện tại dường như đã không thể kiểm soát được nữa. Dùng thủ đoạn cực đoan. Muốn quyết định thắng thua ở chỗ này sao? Được, tôi sẽ cùng cậu chơi đến cùng. Thiên lạc mỉm cười. Phượng hoàng đen phía trên bầu trời bắt đầu gào thét, mang theo ngọn lửa đen kịch ngập trời. Sắc mặt cương chủ hơi khó coi, thực lực bên phía các cô yếu hơn nhiều so với đối phương. Nếu một cuộc xung đột quy mô lớn nổ ra ở đây, chỉ sợ sẽ có thương vong nặng nề. Cương chủ nhìn kiếm chủ bên cạnh, kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy bọn họ yếu hơn đối phương nhưng không phải không có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần có thể xử lý tốt vài chỗ quan trọng tiếp theo, tình thế có thể sẽ đảo ngược. Hơn nửa bên kia rõ ràng không muốn ra tay ở chỗ này, bởi vì bọn hắn không nắm chắc lắm có thể giữ mọi người I một đám không biết trời đất trọng, may mà lần này có tôi ở chỗ này đó. Nếu như các cô gặp phải đại ma đầu, bây giờ chắc cả người đều đã chết cống hết cả rồi. Tiêu trần thần tính không vui lắc đầu, không hiểu tại sao lại phải liều mình một mất một còn làm gì. Tiêu trần thần tính nghỉ nghỉ, lấy ra một cái túi bách bảo màu vàng, lục lọi ở bên trong. Nhìn thấy động tác của tiêu trần thần tính, đám người thiên lạc ngay lập tức bậy ra tư thế tấn công. Các cô đều lớn tuổi như vậy rồi, thật không hiểu chuyện gì cả. Tiêu trần thần tính lẩm bẩm nói, lấy ra một cái vòng tròn nhỏ màu vàng. Tôi sẽ giảng một ít kinh, thuyết một ít phát, tẩy sạch tâm linh cho các cô. Lễ khí cả đám nặng quá trời. Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng gõ gõ mâm tròn, mâm tròn bắt đầu biến hóa tách ra, cuối cùng biến thành rất nhiều bảo tọa hoa sen. Mỗi người một cái, đừng cướp đó. Tiêu trần thần tính búng ngón tay. Những bảo tọa hoa sen vàng đó bay thẳng về phía mọi người. Win Một con sói đen khổng lồ lập tức đập nát bấy bảo tọa hoa sen bay về phía nó. Người áo đen ở bên cạnh con sói khổng lồ cười lạnh nói, muốn giảng kinh thuyết pháp. Cậu có phải đã tìm nhầm đối tượng rồi hay không? y, -y anh làm tôi sợ chết khiếp. Tiêu trần thần tính phòng má, đột nhiên xuất hiện bên cạnh người áo đen. Anh đền bảo tọa cho tôi đi, đây là đồ một vị Phật cổ để lại cho tôi đó. Người áo đen nhìn tiêu trần thần tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lập tức dọa sợ nổi da gà. Bởi vì hắn ta hoàn toàn không nhìn rõ thiếu niên này đến được đây bằng cách nào. Đền cho tôi đi. Tiêu trần thần tính không vui vương bàn tay nhỏ bé của mình ra. Tốc độ của tiêu trần thần thánh không chỉ khiến người áo đen sợn hết cả gai ốc, mà còn khiến mọi người giật nảy mình. Ngoại trừ những người có thực lực mạnh nhất, không ai biết tiêu trần thần tính đã đi qua như thế nào. Ngược dòng thời gian, thiên lạc nhìn tiêu trần thần tính, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Chỉ có rất ít người nhìn thấy rõ động tác của tiêu trần thần tính, thiên lạc là một trong số đó. Lý do tại sao hầu hết mọi người không nhìn thấy rõ động tác của tiêu trần thần tính không phải vì tốc độ của tiêu trần thần tính quá nhanh. Mà bởi vì trong nháy mắt tiêu trần thần tính chuyển động đã làm thời gian chảy ngược. Ban đầu tiêu trần thần tính phải mất ba hơi thở mới tới được bên cạnh người áo đen, nhưng hắn đã ngược dòng thời gian, làm cho người ta cảm thấy chỉ mất nửa hơi thở mà thôi. Thời gian và không gian luôn là hai thần thông mạnh mẽ nhất. Khả năng khống chế thời gian của thiếu niên này quá dày công tôi luyện, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn tiêu trần thần tính không chịu buông tha, người áo đen có chút tức giận. Một nơi nghiêm túc biết bao nhiêu vậy mà lại bị tên nhóc khốn kiếp này làm như một trò đùa. Con sói khổng lồ bên cạnh người áo đen lập tức dung hợp vào hắn ta, sát ý điên cuồng tuôn ra. Không đền nổi nên muốn đánh người à. Tiêu trần thần tính hung hăng đắm móc một cú đập vào mặt người áo đen. Phục! Người áo đen còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay mất mấy cái răng. Cẩn thận, mỗi cử động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian xung quanh. Thiên lạc nhắc nhở. Chương 1489, Đào Nguyên Thiên Chinh cả đám người thiên lạc chỉ như là đang xem cuộc vui, dường như không có ý định giúp đỡ. Đều là những lão quái vật sống vô số năm. Có rất chuyện không biết. Bọn hắn rất vui sướng khi thấy người áo đen đi thử ngọn nguồn của tiêu trần thần tính, hy vọng có thể nhìn ra một số cách thức. Chỉ là người áo đen vừa đối mặt đã bị đánh răng rơi đầy đất, khiến bọn hắn rất thất vọng. Tiêu trần thần tính có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, xin lỗi nhé, không làm anh bị thương chứ. Cái mặt này thật sự bị ném đến nhà bà ngoại luôn rồi, người áo đen tức giận đầu có chút choán choang van Trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang, người áo đen lao thẳng lên trời, kéo ra khoảng cách với tiêu trần thần tính. Kinh lang Thế Người áo đen tức giận mất đi lý trí, vừa xông lên đã lập tức sử dụng sát chiêu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy vòi rồng thông thiên đen kịt, động tỉnh cực lớn của vòi rồng giống như tiếng sói tru, rung động lòng người. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt. Rời khỏi đây đi. Nhìn vòi rồng đen kịt. Thiên lạc dẫn người của mình rời khỏi lạc mã hồ. Cương chủ cũng không chút do dự, dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Các cô không thể đi được. Mọi chuyện nên được giải quyết hoặc là phải được giải quyết đấy. Chẳng biết từ lúc nào một thanh trường đao màu vàng kim xuất hiện trong tay tiêu trần thần tính. Nếu muốn giữ lại nhiều tên cường giả như vậy, ngay cả tiêu trần thần tính cũng không thể sử dụng thủ đoạn và thần khí bình thường được. Đã vậy thì chỉ có thể dùng thiên chinh quyết mà thôi. Tiêu trần thần tính đang cầm ngược trường đao, trên mũi đao chẳng biết lúc nào lóe lên một tia sáng vàng. Sau đó, từ tia sáng vàng này những sợi tơ vàng không ngừng xuất hiện, những sợi tơ điên cuồng lan rộng ra ngoài. Những sợi tơ này giống như rễ của một cái cây lớn. Giăng mắt khắp nơi, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thế giới đen kịt cứ như thế bừng sáng lên. Tiêu trần thần tính cười hì hì nói, tôi đưa các cô đi đến một nơi tốt lắm. Đào nguyên thiên chinh. Một tia sáng vàng chói lọi đột nhiên bọc phát, ánh mắt mọi người bỗng trở nên đuôi mù, ai nấy đều vô thức che mắt lại. Ánh sáng vàng dần dần mở đi, khi thị giác của mọi người trở lại bình thường thì bọn họ bỗng phát hiện cảnh tượng trước mắt đã long thời lỡ đất. Trước mắt là một thế giới hoang vu, không nhìn thấy một chút sự sống nào, đập vào mắt chỉ có bãi cát vàng đầy trời và một cái cây lớn héo rũ. Một trận gió nổi lên thổi tung cát vàng đầy trời, sau đó làm bật gốc cái cây lớn héo rũ đó. Đây là đâu? Giọng người hỏi đã bắt đầu rung lên. Kết giới, một kết giới rất mạnh mẽ. Thiên lạc nhẹ nhàng phất phất tay, một con phượng hoàng đen lao ra khỏi cơ thể cô ta, vọt thẳng về phía chân trời xa xôi. Oanh! Phượng hoàng đen ầm ầm nổ nát vùng ở nơi giao nhau giữa cát vàng và bầu trời, hóa thành ngọn lửa đen kịt đầy trời. Kết giới rất mạnh. Nếu muốn thoát ra ngoài, chỉ có thể hợp lại mới có thể phá tan được. Thiên lạc nghiêm nghị nói. Lúc này, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng rất dày đặc. Nhỏ giọt trên cát vàng, làm ẩm dần dần đại địa khô cằn. Một tí xanh tươi chui ra khỏi hoang mạc, nương theo mưa phùn, vương cạnh đâm chồi nảy lọc. Màu xanh nhỏ bé ấy giống như một tín hiệu, đón lấy sự bắt đầu sống lại của đại địa. Nhưng cọng cỏ non, cây to, dòng sông, hồ nước lần lượt xuất hiện dưới cơn mưa phùn này. Mưa tạnh, nắng tắt, những dọc sương tắm ánh mặt trời tỏa ra muôn màu rực rỡ. Hương thơm của đại địa và không khí trong lành, từng thứ chui vào mũi của mọi người, vui vẻ thoải mái biết bao. Hi hi hi, ở đây có đẹp không nào? Bóng dáng tiêu trần thần tính đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ không ai dám nghi ngờ thực lực của tiêu trần nữa, có khả năng vây khon nhiều người như vậy cùng một lúc, loại chuyện này từ khi trận chiến bàn cờ hỗn độn bắt đầu, chưa bao giờ xảy ra. Rốt cuộc cậu muốn gì? Thiên lạc nhíu mày hỏi. Hi hi. Tiêu trần thần tính nghịch ngậm nở nụ cười, rất đơn giản, chỉ cần các cô đồng ý dùng quảng tù tì để giải quyết vấn đề, tôi sẽ cho các cô đi ra ngoài. Thiên lạc thật sự không thể hiểu nổi, chỉ vào đám người cương chủ hỏi, tại sao cậu lại muốn xen vào việc của người khác? Cậu cùng một ruột với đám người bọn họ phải không? Tiêu trần thần tính không vui phòng má nói, "Yi yi o. Tôi chỉ là không nghe lọt cái đạo lý mạnh được yếu thua của cô thôi, mạnh mẽ cũng không phải là các cô muốn làm gì thì làm. Nếu mọi người đều giống như các cô vậy, thì chỉ sợ đại ma đầu đã thống trị thế giới mất rồi. Các cô không thể xông ra khỏi kết giới này đâu, nghe tôi đọc kinh cho các cô nhé, trước tiên phải tỉnh tâm cái đã. Tiêu trần thần tính nói xong, vẻ mặt bắt đầu bắt đầu nghiêm túc, vô số ánh sáng vàng từ trong cơ thể tuôn ra. Chương 1490, đồng ý tiếng tụng kinh hùng vĩ bắt đầu vang lên, toàn bộ trong kết giới bắt đầu tràn ngập bầu không khí thần thánh và an nhiên. Nhưng những người này đều là những kẻ càng già càng lão luyện, suy nghĩ thăm căng cố đế, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được. Ngay khi đám người thiên lạc đang chuẩn bị tập trung lực lượng phá vỡ kết giới. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong kết giới. Đây là một thiếu niên, trông rất tuấn tú phiêu dật, ăn mặc lộng lẫy. Tiêu trần thần tính kinh ngạc nhìn thiếu niên, bởi vì thiếu niên này chính là đế tôn lúc trước mình đã nhìn trộm bằng thiên cơ nhãn. Đế tôn đại nhân Đám người thiên lạc nhìn thấy thiếu niên, tất cả đều chỉnh tề quỳ xuống lậy. Bọn hắn dường như không vui lắm, mà nhiều hơn là sự sợ hãi. Thiếu niên nhìn tiêu trần thần tính, đột nhiên vương đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi. Đánh với tôi một trận, chỉ cần cậu thắng. Trận chiến bàn cờ hỗn độn lần này coi như phê các cậu thắng, được chứ? Nghe thấy lời nói của đế tôn, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt của mình về phía tiêu trần thần tính. Sắc mặt cương chủ lạnh đến đáng sợ, mặc dù đế tôn là người ở phía đối diện, nhưng hắn ta đã không ra tay tử rất lâu rồi. Lần này xuất hiện đột ngột, lại đánh một trận với tiêu trần thần tính, thật sự khiến người ta không thể đoán trước được. Cương chủ là một trong số ít người biết được sức mạnh thực sự của đế tôn. Theo cô, thực lực của đế tôn đã vượt qua ranh giới của đại đạo, cũng chỉ trong thời đại đại địa vô tận, những vị đại thần đó mới có thực lực như vậy. Chẳng lẽ đế tôn cho rằng thực lực của đại đế đã có thể ngang tại ngang sức với hắn rồi sao? Cương chủ thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, có đồng ý không? Đế tôn mắt ngập tràn ý cười nhìn về phía tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính rất tự giác lắc đầu, tôi có biết anh đâu, tôi không đánh lộn với anh đâu. Ha ha. Đế Tôn cười lạnh, nếu cậu không muốn đánh, vậy chúng ta tính toán sổ sách đi. Tiêu Trần Thần tính phòng má, vẽ mặt ngay thơ nói, tôi có biết anh đâu, tội cũng không nợ tiền anh, anh tính sổ với tôi làm cái gì chứ? Lúc trước cậu nhìn trộm bản Tôn, cậu nghĩ khoản nợ này nên tính toán thế nào? Đế Tôn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán mình, vẽ mặt nghiền ngẩm. Hắc hắc, tôi chỉ là tò mò mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy, được không? Tiêu trần thần tính xấu hổ cười, nếu không thì vậy đi. Tôi nhận thua, anh thấy thế nào? Để tôn hơi nheo mắt lại, tôi thật sự rất tò mò, làm sao cậu lại đạt tới thực lực thế này với loại tính tình như vậy I như thế đạt được thôi á, bí quyết mị tộc. Tiêu trần thần tính vô tội xuê hai tay ra. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, không hề có ý chí chiến đấu của tiêu trần thần tính, để tôn cười lạnh, phất phất tay. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Đế tôn bóp lấy cổ bóng dáng kia, cười nói, cậu nghĩ tôi nên xử lý kẻ phản bội này như thế nào? Xích Long tinh, Tiêu trần thần tính kinh ngạc hô lên. Người bị đế tôn bắt đúng là Minh La. Đại nhân. Minh La bị bắp cổ, khuôn mặt sung huyết đến tím xanh. Anh, anh, anh muốn làm gì? Thả người ra cho tôi. Tiêu trần thần tính tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ô, ha ha, có vẻ như cậu quan tâm đến tiện dân này lắm nhỉ? Đế tôn vui vẻ nở nụ cười. Anh mới là tiện dân ấy, cả nhà anh đều là tiện dân. Tiêu trần thần tính khinh thường nhất là loại hành vi chà đạp người khác này. Cậu là người đầu tiên dám mắng tôi như thế đó. Đến tôn sắc mặt trở nên âm trầm, sức lực trên tay cũng bắt đầu tăng thêm. Những sợi tơ sương mù màu đen xuyên vào cơ thể Minh La Để tôn lạnh lùng hỏi Hỏi lại cậu một lần nữa Có đánh với tôi không? Đại, đại nhân Đừng để ý đến tôi Minh La dãy dụa Đức Quảng nói ra những lời này Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Minh La Lông mày tiêu trần thần tính nhíu rất sâu Được, đánh Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng gật đầu Tốt lắm Đến tướng quân nhai Nói xong Bóng dáng đế tôn đột nhiên biến mất, ngay cả đám người thiên lạc cũng bị hắn ta mang đi. Vẽ mặt tiêu trần đầy lo lắng, đi đến bên cạnh cương chủ, kéo tay áo cương chủ nói, tỷ tỉ, tỉ xinh đẹp, đưa tôi đến tướng quân nhai gì đó, được không? Cương chủ cau mày nói, đại đế, không thể đi được, thực lực đế tôn sâu không lường được. Đừng vì một nữ tử mà dấn thân vào nguy hiểm. Tiêu thần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đi cơ, người ta tin tưởng tôi như thế, Nếu tôi vứt bỏ mặc kệ cô ấy, chẳng phải sẽ phụ lòng cô ấy sao? Tôi sẽ đưa đại đế đi, các cô cứ hành động theo kế hoạch ban đầu. Kiếm chủ đột nhiên đứng dậy, nhẹ gật đầu với cương chủ. Cương chủ vẽ mặt âm trầm nhìn kiếm chủ, đây là muốn làm vũ khí sử dụng của tiêu trần thần tính.